Chương 3085, nghe lão đầu nói vậy, cơ thể Dương Bách Xuyên run lên, luyện hóa thất tinh là kho báu của Thiên Ưu chi chủ, sư phụ, người nhìn ra gì rồi? Dương Bách Xuyên truy vấn, từ lúc hắn bị nhốt ở Thiên Lô, đã nhớ rõ sư phụ nói muốn tìm yêu đan cửu vĩ thiên yêu vương gì đó, nói cái gì, cửu hồ muội tử chế tạo ảo cảnh dựa vào yêu đan cửu vĩ thiên yêu vương, mà lúc trước Thạch Điêu sống lại liền hóa thành yêu đan, cũng không thấy lão đầu nói gì, cuối cùng Thạch Điêu biến thành yêu đan cửu vĩ mở ra cánh cửa Thất Tinh, tất cả mọi người đều cho rằng cánh cửa Thất Tinh chính là bảo vật của Thiên Yêu chi chủ, nhưng bây giờ sư phụ lại nói, muốn để hắn đi luyện hóa Thất Tinh, Thất Tinh mới là bảo vật của Thiên Yêu, chỉ nghe lão đầu nói, còn Nhớ những bức bích họa ở Đại điện Thiên Yêu Hành cung không? Dương Bách xuyên ngẫm lại nói, nhớ, tổng cộng có 9 bức bích họa, 7 bức bích họa là 7 đại thiên yêu vương, 2 bức khác. Rất mơ hồ, giống như bị người ta cố ý xóa đi. Tuy nhiên, bây giờ vi sư có thể xác định, trong 2 bức bích họa mơ hồ kia, bức bích họa thứ 8 là cánh cửa thất tinh hiện tại trên đình. Đầu con Bước thứ 9 là bảo vật của Thiên Ưu chi chủ, và bảo vật này là gợi ý để luyện hóa thất tinh. Vi sư quan sát qua, thất tinh chính là một thể, chỉ khi con luyện hóa thất tinh mới có thể làm cho nội dung bức bích họa thứ 9 tái hiện. Hiện tại nghĩ đến bức bích họa thứ 9 chính là bảo vật Thiên Ưu chi chủ lưu lại, vừa khéo sư phụ con có sức mạnh ma hóa, có thể thử luyện hóa thất tinh, giúp con một tay. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên cười khanh khách nói: "Lão đầu chết tiệt người không sợ sau khi con luyện hóa thất tinh, sức mạnh tăng." "Vọt, ma hóa hoàn toàn sao?" "Hừ, tiểu tử thối, đừng nói đến hiện tại con còn chưa có ý thức ma diệt chủ lớn bao nhiêu, đến lúc đó nếu con dám, vi sư đương nhiên có cách trị con, con thật" Sự cho rằng vi sư ở trong trạng thái tàn hồn thì không còn cách nào sao? Vân Thiên Tà Mãng coi như người lợi hại, được rồi, so với những thứ khác, còn càng cảm thấy hứng thú với việc. Luyện hóa thất tinh lấy được bảo vật chân chính của Thiên Ưu chi chủ, cần phải làm như thế nào mới có thể luyện hóa thất tinh? Dương Bạch Xuyên có chút tà khí trong lúc nói chuyện, trên người luôn có từng tia ma khí vờn quanh, đơn giản, dùng toàn bộ sức mạnh của con bao phủ thất tinh, thúc đẩy ngọn lửa thần hồn, cộng thêm phương pháp tế luyện tinh huyết để luyện hóa là. Được, Vân Thiên Tà thản nhiên nói, ngọn lửa thần hồn, tế luyện tinh huyết, lão đầu chết tiệt, người đây không phải là muốn con chết sao? Dương Bạch xuyên nghiêng đầu nói, sợ cái gì? Có vi sư áp trận cho con, có cái gì không thể, bớt nói. Nhàm, mau bắt đầu đi, đêm dài lắm mộng. Vân Thiên Tà lại mắng, "Được rồi, để con thử xem." Dương Bạch Xuyên tỏ vẻ con sợ người rồi. Ngay sau đó, hắn bay đến cánh cửa thất tinh và bắt đầu. "Thi pháp, cánh cửa thất tinh hình thành hình tròn rất lớn, đường kính ước chừng hơn 10 thước." Dương Bách xuyên đầy chân khí vào trong. Một lát sau, một lượng lớn chân khí màu đen không ngừng toát ra từ trong cơ thể hắn, dần dần bao bọc cánh cửa thất tinh ở bên trong. Chân khí màu đen chính là kết quả sau khi tâm ma của hắn bộc phát, dẫn đến chân khí đều trở thành ma khí. Đen, nhưng so với chân khí, chân khí đen còn mạnh hơn chân khí lúc đầu của hắn gấp 3 lần. Sau khi thi triển chân khí hoàn toàn bao vây thất tinh, Dương Bách xuyên lại dẫn động sức. Mạnh thần hồn bao phủ ở trên đó, rồi lập tức đốt ngọn lửa thần hồn, ngay sau đó lấy ra một giọt tinh huyết trong cơ thể để tế luyện thất tinh. Con đường luyện hóa chính thức bắt đầu, tế luyện lớn đến mức này vô cùng hao tổn chân khí, thần hồn và tinh huyết. Cơ hồ cứ cách vài phút lại lấy ra một giọt tinh huyết trong cơ thể để tế luyện. Theo thời gian, thất, tinh dưới sự bao bọc của chân khí đen của Dương Bách Xuyên không thể nhìn thấy, cũng dần dần trở nên nhỏ hơn. Từ diện tích đường kính hơn 10 mét, liên tục thu hẹp xuống còn 7-8 mét.